các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn, chúng ta sẽ chờ xem còn cái cái cái hài hước thì ngay từ đầu khi mà mà hà cơ xây dựng cái cái cái cái cái tác giả cái nhân vật cậu Tẩy và lão Đồng thì hai anh em cũng đã đã đã, đã có cái sự bàn bạc với nhau rằng là anh em mình sẽ cố gắng anh sẽ cố gắng đọc và em sẽ sẽ viết làm sao để chúng ta tạo nên cái nét đặc trưng Tạo ra một cái nét đặc trưng của, của riêng, cái, cái, cái chuyện của riêng em. Đó, hai anh em có, có nói chuyện với nhau như thế. Tức là làm sao mà, mà, mà khi mà nhắc đến Hà Cơ thì sẽ nhớ đến Cậu Tẩy và Lão Đồng. Có thể là sẽ nhớ thêm cả Lão Môn Phọt và Lâm Sẹo nữa. Tức là làm sao để để có một cái nét riêng của mình nó không lẫn với những tác giả khác. Nó không lẫn với những tác giả khác. Thì đấy là cái điều mà mình luôn luôn muốn các, các, các bạn tác giả xây dựng được cái điều đó. Ok. còn Mỗi một tác giả có cái chất viết riêng. Thế ví dụ như là uh, tác giả Kiên Quê đó các bạn. Cũng là chuyện ma làng quê. Nhưng mà trong cái màu chuyện của Kiên Quê thì nó mang đậm cái tính dân dã và có cái màu sắc nhân văn rất là cao, đúng không? Rồi tác giả Nam Cun chẳng hạn thì riêng Nam thì nó viết về Pháp Sư nó đánh nhau thì phải nói là tái lửa đó còn Hồng Dung thì nó có cái lối viết riêng nói thật lòng là cá nhân tôi là một người diễn đọc chuyện ma tôi không có cái tài năng viết như các bạn tác giả nhưng mà mình có cái được cái may mắn là mình đọc rất rất rất nhiều đọc rất nhiều chuyện rồi thế cho nên là mình mình mình mình có thể là mình sẽ có những cái những cái góp ý cái tư vấn đối với cái, cái các tác giả làm sao để cho các bạn mình luôn muốn là để cho các bạn xây dựng được một cái chất riêng của mình không có giống ai cả Anh hello đầu bếp Hạ An, trời hôm nay bé Hạ An nó xem trực tiếp luôn đó, anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc ghê. Cảm ơn Long Trấn Phong giúp chat. Ok, à, nói về cái nhân vật, đôi lúc các bạn nếu như mà những bạn nào mà theo dõi cậu Tẩy từ đầu, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ sẽ sẽ để ý rằng có đôi lúc mình cảm giác là mình ấn tượng về lão Đồng hơn là cậu Tẩy, đúng không các bạn? bố vợ đỗ ngọc à, xin chào chú đỗ ngọc là bố vợ của tuyến hiển cháu chào chú cháu chúc chú nghe chuyện vui vẻ chú phải để ý con trẻ chú nó thì nó nó bản chất nó tốt thôi nhưng mà nhiều lúc nó cũng lên thiên lắm đấy chú ạ gây chúng ta trở lại chuyện đôi lúc các bạn có để ý rằng là mình cảm giác như là mình mình mình có ấn tượng với cái nhân vật lão đồng hơn là cậu cậu tẩy Phải không? cảm ơn Kenley đã đã tặng sao đó. thì cái cái cái nhân vật lão đồng nó nó nó giống như là một cái nhân vật các bạn có hình dung là trong một cái tác phẩm thì bao giờ nó cũng phải có cái cái cực dương và cái cực âm nó có hai cái mặt đối lập có chính thì sẽ có tà thì tương tự như vậy thì cái tác phẩm Cái cách viết của Hà Cơ ở trong cái bộ này thì nó không có quá nặng nề về cái cái cái thế lực tà ác. Đúng không ạ? Vụ nào là xong vụ đấy thì nó không quá nặng nề về cái thế lực tà ác. Như là một số tác phẩm của tác giả khác thì họ đẩy mạnh lên tà ác, đó, nó là một cái thế lực đặc trưng và sẽ qua từng tập từng tập vẫn cứ đối mặt với cái thế lực tà ác đó. Thì Hà Cơ lại khác cái nào nó ra cái đó. Vụ nào xong vụ đấy thì thì cái tà cái chính cái tà nó không rõ bằng cái việc là cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái gọi là cái gì? Một cái nghiêm khắc à, Cái chính Và cái, cái phụ chính ừ. Cái nhân vật của lão đồng Nó giống như là một cái xoa dịu không? Thầy Pháp không chỉ lúc nào cũng Phải là nghiêm khắc Uy nghiêm đạo mạo không? Trên người tỏa ra thần quang Chính khí hạo nhiên ngút trời Nói một lời không hợp là ông rút kiếm Mà ông, mẹ ông rút bùa, ông phóng chết bà luôn, Thì cậu tẩy Nó là một cái gì đó nó khác Và có lẽ là chính vì điều đấy nó làm cho các bạn thích cái... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net